các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. To mẹ kẻ đến mới biết được không lẽ chỉ biết trước mọi chuyện hoặc tất cả là do chỉ sắp đặt. Toàn những cái ngày mà nhàn chết hắn không có ở nhà mà là đi sớm hạ phần đánh bài với đám chiến hữu và lúc đó thằng Sơn Tú còn nói rằng chỉ đã hỏi tham tự trước và còn mượn vài lời râm nhục dùng tử. Chỉ vì lúc đó khá say nên toàn quên bếng chuyện đấy. Bây giờ nghĩ lại hắn cảm thấy không bình thường. Thảo nào ban nãy mày nói chính mày đã hại con nhàn Mà Toàn trở nên căng thẳng. Thì ra mọi chuyện từ trước đến giờ đều do mày sắp tắt. <cười> Bây giờ tôi mới thật sự thấy anh thông minh đấy anh Toàn à. Chí cười lớn nhưng đã quá muộn rồi. Ấp. Không biết từ khi nào. Chí đã cầm sẵn một cây kéo khá to hắn đâm thẳng vào bụng Toàn Mày, sao mày dám Toàn gồng người cố chịu đựng Một tay ôm bụng, một tay ghỉ lấy vai chị Hắn phát ra bộ đồ tay màu trắng mà chí đang mặc là của Dũng Toàn chân động Mắt trợn trắng nhìn thẳng vào mặt chí Khốn nặng Mày hại luôn thẳng Dũng Sáu <cười> Đó chính là lý do Tại sao tôi không để cho con nhạn giết anh Vì đó không nằm trong kế hoạch của tôi Thằng trời đánh Toảng vung tay định đấm mặt chị Nhưng Bụt Chị đưa tay rút mạnh cái kéo Làm máu văng sối xả vào À À Toàn tre lên đầu đường. Hứ! Lần này chỉ đâm thẳng cây kéo vào cổ Toàn. Cô đâm chí mạng này làm Toàn chết ngay tức khắc. Không còn gì để nói. Xin lỗi nha. Gia tài của cha tuy lớn. Nhưng không đủ cho ba người độc <cười> Tiếng cười như ma quỷ vang vọng khắp rừng. Bỗng nhiên trời gầm lên dữ dội. Như tức giận. Vì con người quá tàn nhẫn. Chùm xong ta nhã ông thai. Dũng mệt mỏi nhịn giá cửa sổ tâm trí thẫn thờ. Từ ngày trở về đây, biết bao nhiêu lại sự việc khiến anh không được buông. Sự thật về cái chết của Nhạn khiến anh vô cùng đau khổ. Nếu như cô ấy còn sống, không lẽ phải đối mặt với nhau bằng hận thù sao? Mười ngày thôi lại thấy vô cùng khó khăn sống. Nhạn em ở đâu? Em anh nhớ em rất nhiều. Vậy chứ ngày xưa anh không đi thì chắc không ngày hôm nay đâu. Đảng miền màn suy nghĩ. Chợt dũng thấy rất nhiều người đang tập trung trước cổng nhà. Không biết chuyện gì đã xảy ra. Anh vội mở tủ áo. Ngày lúc đó anh phát hiện có điều lạ. Lạ gì? Bộ đồ Tây hôm qua mình vẫn còn móc vào đây mà. Đâu mất tiêu rồi. Bất chật bên ngoài của tiếng võ cửa. Dũng! Bên ngoài có rất nhiều cảnh sát. Họ muốn vào lục soát nhà mình. Cái gì? Dũng, bên ngoài có rất nhiều cảnh sát. Họ nói muốn vào lục xoát nhà mình. Cái gì? Tại sao phải lục soát Chị Nga chờ em chút, em xuống luyện. Dũng bội qua cái áo lèn rồi ra ngoài. Bước ra ngoài phòng khách, thấy chị đang đứng tựa lưng vào tường suy ngẫm. Còn tín thì đang trò chuyện với Nga. Không biết chuyện gì đã khiến khuôn mặt Nga trở nên đau khổ nghẹn ngào. Vừa nhìn thấy Dũng Nga vội đứng dậy Chỉ thẳng vào mặt anh mà nức nở Nó, chính nó là Đứa đã giết chồng tôi Tôi hôm qua tôi thấy rõ ràng Nó đi ra khỏi nhà Tôi có hỏi nó đi đâu Nhưng nó không trả lời Lời buộc tội bất ngờ của Ngã Khiến Dũng ngờ ngại Anh còn chưa vội hiểu chuyện gì xảy ra Có, có chuyện như thế Tại sao chị lại nói, nói em như vậy Dũng làm bạc Sao hôm nay chúng tôi vừa phát hiện thi thể của Toàn Trong khu rừng nhỏ gần xóm Hạ Phân Nên hôm nay chúng tôi muốn khám xét nhà Mong anh đồng ý cho Tín tự tổn Sao? Anh nói gì? Anh cả tôi đã chết à, Ai giết anh ấy chứ? Dũng hoảng hội Mày còn làm bộ hà Dũng? Ngài lớn tiếng Hôm qua mày đã gây lộn với anh Toàn Và tối hôm qua ta còn thấy mày đi ra ngoài Chính mày giết anh ấy chứ không ai khác Mấy người không tin thì hỏi thằng Chí đi, hôm qua chính nó chứng kiến cuộc gây gổ anh toàn và thằng Dũng. Nga vừa nói vừa chỉ tay về phía Chí. Chí đừng đó khen. Nghe truyện hot nhất tại doctruyenaudio.net